Dưỡng trồn thành hậu Tà mỉ lánh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng Chương 201-1 đến Thiến hắn 1 L Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz E N. Vào lúc huyền lăng thương thở phào nhẹ nhóm Lại thấy đôi mắt lướt súng Của đồng nhạc nhạc Giờ phút này gắt gao nhìn chằm chằm Trên người hắn Thấy vậy Huyền lăng thương không khỏi nhớ lại nụ cười vừa rồi trên mặt đồng nhạc nhạc mở miệng hỏi. Ngươi không sợ hãi sao? Lại còn có thể cười được. Nghe được lời này của huyền lăng thương đồng nhạc nhạc lập tức không hề nghĩ ngợi. Liên mở miệng nói. Nô tài sợ A chính là nô tài đã hiểu. Hoàng thượng nhất định sẽ cứu nô tài. Đồng nhạc nhạc mở miệng tràn đầy khẳng định. Ánh mắt nhìn huyền lăng thương càng là không che giấu chút nào tin tẩy và kiên định Nàng cũng không biết Lời này của mình Rơi trong tai huyền lăng thương Lại làm cho trong lòng huyền lăng thương chấn động mãnh liệt Cuối đầu nhìn người nhỏ bé xin xắn kia trong lòng Chỉ thấy hai gò má người nhỏ nhắn vẫn tái nhợt Môi sắc cũng bạc đi vài phần Tuy nhiên Đôi mắt ước xuống kia Lại có vẻ đẹp dạng người khác thường Chợt lói nháy nháy Phản phất miêu nhắn thả trói mắt nhất lúc này Xinh đẹp như vậy Để cho huyền lăng thương đồng tâm Là ánh mắt của người nhỏ nhắn này Nhìn phía mình kiên định tin tẩy như thế Phản phất Hắn là ông trời của nàng Tất cả của nàng Tín ngưỡng của nàng Trong lòng như có vật gì dục rịt vậy Đối với tim Huyền Lăng Thương Đập nhanh đồng nhạc nhạc không biết Tâm tư của Huyền Lăng Thương Giờ phút này Lại thấy Huyền Lăng Thương không hề Chớp mắt nhìn mình trong lòng nghi hoặc Hé mở làn môi hồng Hoàng thượng Người làm sao vậy Đồng nhạc nhạc mở miệng tràn đầy nghi hoặc Quý đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn Tràn đầy nghi hoặc trong lòng Huyền Lăng Thương đầu tiên Là nhìn chăm chú thật sâu Một phen lập tức Bạn môi hé ra, mở miệng nói, ngươi thật sự là một đứa ngốc. Tuy nhiên, một đứa ngốc như vậy lại làm cho hắn động tâm không thôi. Cũng muốn bảo vệ nàng thật tốt, không cho nàng lại gặp bất cứ nguy hiểm gì. Để chính mình có thể che chở cho nàng vui vẻ sung sướng, tự do tự tại, vĩnh viễn hạnh phúc. Đối với loại ý nghĩ của chính mình, huyện lăng thương đều cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Dù sao cái này vẫn là lần đầu tiên hắn muốn đi bảo vệ một nữ nhân Lần đầu tiên muốn đi quý trọng một nữ nhân Chỉ tiếc thân phận nữ nhân này đến nay có là là một điều bí ẩm Nàng rốt cuộc lai lịch như thế nào Vì sao phải giả trang thành một tiểu thái giám sống bên cũng hắn Còn nữa Trước kia vì sao nàng luôn xích lõ cơ thể Có thì về canh gác dày nặng Mà còn có thể đi vào phòng ngủ của hắn Tất cả điều này đều khiến hắn suy nghĩ trăm bề cũng không giải thích được Nhưng mà hiện tại hắn sẽ không trực tiếp hỏi nàng Hắn muốn nàng cam tâm tình nguyện nói cho hắn tất cả Chỉ mong nàng có ở bên cạnh hắn trong lòng không phải có mục đích bất lời khác đối với hắn Bằng không Nghĩ đến đây, ánh mắt huyền lăng phong nhìn đồng nhạc nhạc không khỏi xẹt qua một phần phức tạp. Đối với tâm tư của huyền lăng thương đồng nhạc nhạc không biết. Giờ phút này, nàng nghe được lời này của huyền lăng thương, gương mặt không khỏi sượng sốt. Dù sao, có lẽ lần đầu tiên huyền lăng thương nói nàng như vậy. Tuy nhiên, nghe được lời này của huyền lăng thương đồng nhạc nhạc lại cảm giác bất đắc dĩ và tất ư. Bởi vì, Nàng không cảm thấy nơi nào chính mình đần đổn Như thế nào huyền lăng thương đang yên lành lại nói nàng là một đứa ngốc đây Trong lòng nghi hoặc đôi môi đỏ mỏng của đồng nhạc nhạc chu lên Ánh mắt nhìn huyền lăng thương càng là ai oán Quý đầu nhìn vẻ mặt hơn tuổi của tiểu nữ tử kia Bạn môi huyện lăng thương không khỏi nhẹ nhàng cong lên một cái Cũng rõ ràng suy nghĩ trong lòng tiểu nữ tử Dù sao Tiểu nữ này, tâm tư đơn thuần, lương thiện, trong lòng có chuyện gì Đều sẽ biểu lộ vô cùng tinh tế trên khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn kia Nữ nhân đơn thuần thẳng thắn như thế, như thế nào phải là người gian trá Còn nữa, nhớ lại vừa rồi tiểu cô nương này đối với mình toàn tâm toàn ý tin cậy Khiến tâm tình quyền lăng thương không khỏi khôi phục vài phần sung sướng Tuy nhiên, khói miệng vui vẻ của huyền lăng thương duy trì không được một khắc. Chỉ thấy bóng dáng lan lăng thiểu giác đã nhanh chóng chạy tới. Hoàng thượng, tiểu nhạc tử, các ngươi cũng đều không có việc gì đi. Lan lăng thiểu giác mở miệng trên gương mặt ung văn nho nhã kia đều là vẻ lo lắng. Nghe được lời này của lan lăng thiểu giác, đồng nhạc nhạc vẫn còn hoa tại trong lòng huyền lăng thương. Gương mặt rạng rỡ, lập tức mở miệng nói, vương ra, mô tài không có việc gì. Nghe được lời này của đồng nhạc nhạc, lại thấy dáng vẻ nàng bình yên vô sự, chân mày vốn cao lại, rốt cuộc rãn ra. Các ngươi không có việc gì là tốt rồi. Lan lăng thiểu giác mở miệng kêu lên vừa lòng, có trời mới biết. Mới vừa rồi nhìn thấy tiểu nữ tử này bị kèm hai bên, tâm của hắn còn sợ hãi đến đâu?